Thư viện tham gia khảo hạch chủ yếu là những người trẻ tuổi, đa phần đều là những người có chút danh tiếng, như qua bình bình. Những người này phần lớn cũng có chút kiêu ngạo. Mỗi lần thanh vân và thiên cơ bảng thay đổi thứ hạng, bọn họ đều đặc biệt chú trọng. Dĩ nhiên, sự chú ý của họ chủ yếu tập trung vào bảng thanh vân. Họ thường xem xét danh sách của chính mình và những người mà họ quan tâm, xem liệu tên của mình có lọt vào bảng hay không. Và nếu có thì thứ hạng so với những người ở vị trí đầu bảng là cao hay thấp. Sau khi đã xem qua toàn bộ danh sách. Họ mới chuyển sang xem bảng thiên cơ, so với thanh vân bảng, thiên cơ bảng có vẻ xa vời hơn đối với họ. Tên của những người trên đó đều là những danh sư lừng lẫy, có tín tâm khắp giang hồ. Ví dụ như Yến Quân, chỉ mới 19 tuổi đã lọt vào bảng, tên của nàng đứng giữa những vị trưởng môn, trưởng lão, nhìn qua thật sự có phần nổi bật. May mắn thay, nàng cũng không phải là người duy nhất như vậy, bởi vì ngay dưới tên nàng, còn có một người khác cũng thuộc dạng ngoại lệ, thậm chí tên này còn gây xôn xao hơn cả Yến Quân. Dù sao Việc yến quân lọt vào hàng ngũ cao nhất trong giang hồ không có gì lạ, mọi người đều đã đoán trước được điều đó. Nhưng người đứng dưới tên nàng mới là nhân vật thật sự gây bất ngờ, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Năm trước, chưa đừng nói là thiên cơ bản, ngay cả danh tự trên thành văn bản cũng không có. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người, chỉ trong chốc lát đã vươn lên đỉnh cao. Mọi người trong bảng tiền trạng đều không kìm nổi sự tò mò, vội vã nhìn về phía tên đó. Người thì không nhịn được phải lên tiếng. Lục Cảnh, 19 tuổi, người ổ Giang là sư thừa của Phiến thiên Diêu Tử Trung Tam Phong, từng tìm thầy học nghệ, binh khí là kiếm thiền trưởng, dài 7 thước 6 tấc, nặng 79 cân. Sở tu võ học phong ma nhất Bách Linh bát trượng, đại thành, nượn công tiểu kim cương kình, miết lưu cảnh giới, khinh công kinh đảo, nộ lão, đại thành, phụ tu thối pháp phong vân biến, tiến độ không rõ, một môn trưởng pháp khai bi trưởng, tiểu thành, lời bình, người này lai lịch có phần thần bí, có vẻ không phải là người ổ giang, hiện nay sư phụ của hắn, Trương Tam Phong Vốn là một tiêu sư trong một tiểu tiêu cục, sau mới gia nhập các bang phái ở ổ Giang để sinh sống. Võ công của hắn tuy chưa vào lưu, nhưng cũng đủ để nghi ngờ về lai lịch của hắn. Lục cạnh nổi danh từ hai năm trước, khi hắn một mình đối đầu với Diên Vương Tiêu Hạ Khanh, đánh bại và chu sát tên ma đầu này. Sau đó, hắn lại bế quan tu luyện, mãi cho đến tháng trước, tại một thôn trang nhỏ bên ngoài ổ Giang, tiếng thiên thét dài vang lên, thanh âm vang dội khắp nơi, từ đó bước vào nhất lưu cảnh giới. Người này không chỉ võ công cao cường, mà còn có danh tiếng Lẫy hình trong giới giang hồ được dân chúng địa phương vô cùng kính trọng tiêu thiết đảm triệu bán Sơn đã khen ngợi hắn rằng nhân nghĩa vô song trong thế hệ trẻ chỉ có người này mới xứng đáng gọi là hiệp khách đáng tiếc hắn ra tay quả ít thực lực thật sự khó có thể kiểm chứng vì vậy tạm thời Yến quân vẫn đứng đầu sau khi đọc xong mọi người càng thêm xôn xao nhất lưu cảnh giới quả thực là nhất lưu cảnh giới hơn nữa hắn còn có một môn võ học đại thành cùng với môn kinh công cũng đã đạt tới nhất lưu cảnh giới Tuy nhiên, so với những điều này, lúc này người ta quan tâm hơn lại là một vấn đề khác. Có người không nhịn được mà lên tiếng, mắt ta không hoa chứ. Tiểu kim cương kình, loại võ công nội kình tầm thường như vậy, sao có thể tu luyện đến nhất lưu được. Sau lời nói ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một tiểu hòa thượng, người có dáng vẻ thanh tú. Gương mặt mạch bạch, tịnh tịnh, đôi cánh tay nhìn vào giống như ngọc trắng, mềm mại và hoàn hảo như đi được điều khắc Xuyên qua làn da có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu và kinh lạc bên dưới chán của hắn có chút ngợ ngùng khi mọi người chen nhau hướng về phía bàn xếp hạng mặc dù hắn cũng rất hiếu kỳ nhưng vẫn đứng yên giữ thái độ khiêm tốn như thể đang chờ mọi người xem xong rồi mới bước đi tuy nhiên khi mọi ánh mắt đột ngột đổ dồn về phía hắn tiểu hoa thượng không thể không thẹn thùng đứng lên cúi đầu nhìn vào đôi giày của mình tuy nhiên không ai dám lên tìm thúc giục hắn lý do là vì tên của hắn đột nhiên xuất hiện dưới ngụy tử tiện trên thanh vân bảng trương minh tiểu hoa thượng huyền không tự thế hệ này đãi sản sinh ra người đệ nhất tài năng là truyền nhân xuất sắc nhất đã luyện được tẩy tỷ đoàn cốt kinh đến tầng thứ tư đây chính là lý do mà toàn thân hắn nhìn lên như một tôn bạch ngọc phật đà một lúc sau tiểu hòa thượng mới lên tiếng ngữ điệu rất ôn hòa a di đà phật theo tiểu tăng được biết tốc độ tu luyện nội công và tín cảnh của mỗi người quả thật có sự khác biệt nội lực có thể đạt được cũng sẽ khác nhau nhìn theo lý luận tất cả đều có thể luyện đến nhất Lưu cảnh giới ngừng lại một chút hắn tiếp tục. Môn công pháp này gọi là Tiểu Kim Cương Kinh, là do một vị tiền bối Phật môn sáng tạo, thật sự không giống như lời đồn đại trong giang hồ, chỉ là, ừm, về tốc độ tu luyện thì có chút không giống như mong muốn. Nghe nói vị tiền bối kia, cũng chỉ luyện đến nhị lưu cảnh giới, cho nên vị này, Lục thí chủ, có lẽ thật sự đã luyện được môn công pháp này đến nhất lưu cảnh giới, nếu không có nghị lực phi thường thì chắc chắn không thể làm được điều này. Tiểu tăng nghe nói, quả thật là rất bội phục, vừa dứt lời, đám người xung quanh lại một lần nữa xôn xao những người có thể qua được khảo hạch để vào thư viện học tập ai mà không phải là thế hệ trẻ tài năng xuất sắc tuy nhiên bọn họ khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ nếu như lục cảnh mà đổi lại là chính mình thì tuyệt đối không thể nào luyện được một môn võ công như tiểu kim cương kình đến cảnh giới miết lưu vấn đề này không chỉ là vấn đề về năng lực mà còn là vấn đề về ý chí dù khi mới bắt đầu luyện công có thể không tìm được công phu nào khác phù hợp nhưng khi đạt đến tam lưu cảnh giới hầu hết mọi người sẽ tìm được những lựa chọn tốt hơn lúc này rất ít người có thể chống lại sự dụ dỗ và không chuyển sang công pháp khác. vì vậy những người có thể hiểu được lời của chiêu minh tiểu hòa thượng thật sự cảm thấy rất khâm phục. ngoài ra một vấn đề khác càng khiến bọn họ phải suy nghĩ. nếu như lục cảnh có thể tu luyện tiểu kim cương kình đến nhất lưu, vậy thì thiên phú của hắn phải kinh khủng đến mức nào? nếu hắn giống như ngụy tử tiện hay chiêu minh tiểu hòa thượng xuất thân từ những đại phái danh môn, thì chẳng phải nói rằng ngay cả yến quân người được công nhận là số một trong thế hệ trẻ cũng không sánh bằng hắn sao? Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, khi bỗng nhiên một tin tức truyền đến, yến quân đã vượt qua khảo hạch, thời gian sử dụng là 12 ngày. Khi nghe tin này, trong mắt Bạch Ngọc công tử Tiêu giao Sơn trăng lóe lên một tia vui mừng, bởi vì người có thành tích tốt nhất trong khảo hạch hiện nay chính là hắn. Vì tất cả đều phải trải qua 12 ngày ở thí luyện cảnh, nếu yến quân cũng phải chờ đến 12 ngày, thì điều này có nghĩa là thành tích của hai người sẽ gần như ngang nhau, Xem như trong thế hệ tuổi trẻ, Bạch Ngọc công tử là một trong những người xuất sắc nhất. Từ nhỏ hắn luôn bị đem ra so sánh với Yến Quân Nhưng sự tranh lệch giữa hai người này càng rõ rệt Đến nay Yến Quân đã vượt xa hắn cùng những người khác Tạo ra một khoảng cách lớn về cấp bậc Bạch Ngọc công tử từ một người cạnh tranh giờ đây Đã trở thành kẻ đi theo sau Tuy nhiên Dù sao hắn vẫn không thể từ bỏ suy nghĩ so sánh với Yến Quân Dù chỉ là ở một phương diện nào đó Có thể đạt được một phân diện nào đó Có thể đạt được một phần như nào Tuy vậy Niềm vui trên khuôn mặt Hắn không thể kéo dài lâu Vì rất nhanh sau đó hắn lại nhận được một tin tức khiến hắn vô cùng hoảng hốt. tin tức này đến từ một nữ đệ tử khác của Vân Thủy Tĩnh Từ Cát. nàng nói rằng Yến Quân đã giải quyết được đề thi và quan trọng hơn, nàng chính là người duy nhất trong số những người tham gia khảo hạch có thể tự mình đối mặt với bão cát nguy hiểm, cứu được toàn bộ người trong một ốc đào nhỏ. ngay tại thư viện, khi mọi người đang xôn xao bàn luận về hai cái tên vừa xuất hiện trên thiền cơ bảng, Lục Cảnh người trong cuộc vẫn đang mệt mỏi mở hộp đồ trong cơn bão cát mà không hề hay biết ngoài kia đang có một trận sóng gió đối với việc lên bảng lục cảnh thực ra đã chuẩn bị tâm lý dù sao trước đây khi đối mặt với quỳ hắn đã từng nghe nói tên mình sẽ được ghi vào kỳ tiếp theo của thành vân bảng tuy nhiên hắn không ngờ rằng sau khi đổi bảng mình lại trực tiếp nhảy lên vị trí trên thiên cơ bảng phải biết rằng lục cảnh mới chỉ gia nhập nhất lưu được hơn một tháng và vào thời đại này không có điện thoại hay wifi tốc độ truyền tải tin tức rất chậm chạp cũng giống như những gì giới trẻ hay nói lúc trước xe ngựa chậm thư tính xa, cả đời chỉ đủ yêu một người, lấy chính mình làm thí dụ, mặc dù hắn nổi danh ở thành ổ Giang, không ai là không biết, nhưng ngoài thành này, cái tên Lục Cảnh vẫn còn rất mờ nhạt. Nếu xa hơn một chút, những người trong võ lâm có thể nghe qua về chuyện hắn đánh chết Diêm Vương Tiêu Cách đầy 2 năm. Nhưng ngoài chuyện đó ra, họ gần như không biết gì về hắn, còn đối với dân chúng bình thường, Lục Cảnh lại càng là cái tên xa lạ. Vì vậy theo suy đoán của Lục Cảnh, khi tin tức về việc hắn gia nhập nhất lưu truyền đến kinh thành, ít nhất cũng phải mất một tháng nữa, lúc đó chắc chắn sẽ không kịp tham gia vào bảng lần này. Đối với việc này, Lục Cảnh lại không coi trọng mấy. Đây không phải là cuối năm bình chọn nhân viên xuất sắc, trên danh sách có tiền thường, hơn nữa hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải quan tâm. Âm, khi Loan Đao và thiền Trượng va chạm vào nhau lần nữa, thiết giáp võ sĩ trước mặt không khỏi bị đẩy lùi một bước. Ngay sau đó, Lục Cảnh nhanh chóng nắm bắt sơ hở, dung Thiên Trượng đập mạnh vào bụng của đối thủ, chỗ đó bị lắm xuống, Khôi giáp bị một đòn mạnh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lúc này, tay trái của Lục Cảnh nhanh chóng ra sau, không chút do dự, cắm vào lớp da phía sau đống cát, từ đó túm lấy một viên đá màu đen. Khi hắn rút viên đá đó ra, chỉ thấy thiết giáp võ sĩ cao lớn uy vũ kia cũng cùng lúc phát ra một tiếng động lớn rồi tan vỡ. Khôi giáp trên người không ngừng bị vỡ vụn, biến thành một đống cát. Cái này, quả thật quá yếu. Sau khi thu viên đá vào trong túi, Lục Cảnh không khỏi lắc đầu. Khi lần đầu gặp những thiết giáp võ sĩ này, hắn còn nghĩ rằng, những đối thủ mặc giáp nặng như vậy sẽ rất khó giải quyết nên hiện tại cảm giác đó đã không còn nữa. Như vừa rồi, đối với đội hình này, hắn đã lặp lại 3 lần sử dụng chiêu thức cũ để xử lý 3 thiết giáp võ sĩ, và khi đến lượt thiết giáp võ sĩ thứ 4, nó cũng như những đồng đội trước, không có chút phòng bị nào, Loan đào vùng lên, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh bại. Trí tuệ của bọn chúng có thể so với đội viên trong game NBA 2K. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút về những thiết giáp võ sĩ, dưới lớp mũ giáp, mặt của họ chỉ là những hạt cát, lối cư xử cứng nhắc và thô kệch này có thể thông cảm được. Lục Cảnh cất kỹ viên đá trong tay, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, mắt vẫn dõi theo bão cát vừa mới tan, rồi quay người đi trở lại phía sau ốc đảo trong thị trấn nhỏ, chuẩn bị tiến hành giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Lúc này, các thủ vệ thành đang từ vệ sở bước ra, một cách cẩn thận, sửa sang lại những lá cờ bị bão cát thổi ngã và những cọc chống ngựa bị thiết giáp võ sĩ dẫm đạp hỏng. Đồng thời, họ nhìn Lục Cảnh với ánh mắt đầy sự kính trọng. Những ngày này, thân phận anh hùng của Lục Cảnh đã được xác định vững vàng. Dù sao, đối với những người bình thường Khi bão cát đến Họ không thể làm gì ngoài việc ở trong phòng Nhưng người nam nhân trước mắt này lại không chút Do dự sông vào bão cát Chiến đấu với những thiết giáp võ sĩ Và bảo vệ cư dân trong thành không ngừng Nếu đó không phải là anh hùng Vậy còn ai xứng đáng được xưng là anh hùng Vì vậy, bất cứ nơi nào lục cảnh đi Đều được đón nhận với sự nhiệt tình nhất Cảm nhận sự yêu quý từ nhân dân mã lạp tác nhĩ hãn Lục cảnh cũng quyết định sẽ làm nhiều việc hơn Để cải thiện và làm cho nơi này trở nên đẹp đẽ hơn Sau khi vòng báo cát kết thúc Lục Cạnh liền mang theo Na Đạt cùng nhau bước vào nơi thuế vụ Trông coi thuế vụ tại khu vực vệ binh Lẽ ra họ phải ngăn cản tất cả những người Không phải thuộc phạm vì thuế vụ Không được phép vào Tuy nhiên khi thấy Lục cảnh, Bọn họ chỉ biết ngay người ra nhìn Muốn cảnh cáo mà không thể thốt lên lời Muốn ngăn cản lại không dám hành động Cuối cùng họ chỉ biết đứng đó mà nhìn Lục Cạnh cùng Na Đạt bước vào Sau đó một người có phần thông minh hơn Linh hoạt hơn liền vội vàng chạy đến báo tin cho A Tư Đan Một khắc đồng hồ sau vị tài chính quan mã lạc tát nhĩ hãn cũng vội vã đuổi đến khu thuế vụ khi nhìn thấy lục cảnh mặc dù ở tư đan có phần không vui vì có người không thông báo trước đã xâm nhập vào địa bàn của mình Nhưng ông ta vẫn cố gắng nở một nụ cười giả tạo rồi mở lời lục đại hiệp nếu ngài muốn tham quan nơi này đáng lẽ phải báo trước để ta có thể sắp xếp người giúp đỡ giảng giải cho ngài lục cảnh lắc đầu đáp ta không phải đến đây tham quan ta đến đây là để giúp ngài kiểm toán tài chính á tư đan ngẩn người một chút rồi hỏi lại giúp ta kiểm toán lục cảnh tiếp tục nhưng ngày thấy ta luôn điều tra nguyên nhân bão cát đổ bộ nhưng gần đây ta đột nhiên nghĩ ra rằng mỗi khi quốc gia ta gặp phải dị tượng hoặc tai nạn nghiêm trọng thường thì đó là vì trong triều đình có kẻ hại nước hại dân đương nhiên ta không phải đang nói đến tài chính quan tin sinh ngươi ta rất tin tưởng vào phẩm hạnh của ngươi tuy nhiên mỗi người đều có giới hạn về tinh lực mỗi ngày có thể quản lý được một phần công việc luôn có một số việc mà tài chính quan tiên sinh ngươi không thể để ý đến hoặc vô tình bỏ qua. Mà bây giờ chúng ta đang giúp tài chính quan ngươi kiểm tra những chỗ thiếu sót mà ngươi không phát hiện ra. Lục Cảnh nói tiếp. Á, tôi đang nghe vậy. sắc mặt dần dần trở nên nặng nề, nhưng hắn vẫn không muốn vạch mặt với Lục Cảnh. Chỉ đánh miễn cưỡng đáp. Lục Đại Hiệp nói có lý. Tuy nhiên chuyện kiểm toán này rất dườm dà, nếu Lục Đại Hiệp làm, thật sự có chút lãng phí tài năng của ngài. Hay là để ta tổ chức nhân sự vào làm, nhất định sẽ tìm ra những điểm sai sót mà Lục Đại Hiệp đã nói. Không sao dù sao gần đây ta cũng không bận rộn lắm, lại có không ít thời gian. lục cảnh vừa nói vừa kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Đứa trưởng quỹ tiếp tục chỉ đạo mấy sổ viên đem các ghi chép thu thuế cũ ra ngoài. á, tư đan nhìn thấy thế không khỏi siết chặt tay lại, bởi vì động tác của lục cảnh chẳng khác gì đang trực tiếp tát vào mặt hắn. hắn nghĩ mãi không ra, trước đây mối quan hệ giữa họ rõ ràng không tệ. lục cảnh có được danh vọng hiện nay không thể thiếu công sức tiên truyền của hắn, mà hai người còn có chung kẻ thù là ngốc ưng. thế nhưng không hiểu sao chỉ cho một khoảnh khắc Lục Cảnh đã quay lưng lại với hắn, "A Tư Đan, không phải là tiểu hải tử, những lời gian dối và những lý do vớ vẩn hắn đều không tin." Nhìn thấy Lục Cảnh đang thong đồng ngồi uống canh, A Tư Đan rất rõ ràng rằng gã này đến đây chỉ để gây phiền phức cho hắn, trong lòng lửa giận càng bốc lên, nhưng điều khiến Lục Cảnh cảm thấy bất ngờ là, mặc dù A Tư Đan đến đây với tâm trạng không vui, cuối cùng hắn vẫn không hoàn toàn đối đầu với gã, thậm chí còn hỏi Lục, "Cảnh xem có thiếu nhân lực để kiểm toán hay không?" Khi nhận được câu trả lời phủ định, Hắn cũng không tiếp tục ngăn cản nữa, đơn giản là lạnh lùng rời đi. Mặc dù Á Tư Đan trước đây đã thể hiện được sức mạnh vượt trội trong những cuộc xung đột, giúp Lục Cảnh giữ thể diện, nhưng để khẳng định lập trường của mình, trong 3 ngày sau đó, Lục Cảnh vẫn không thể không thường xuyên tìm đến vị lão ca này để giải quyết một số vấn đề. Hầu hết các khu vực mà Á Tư Đan quản lý, Lục Cảnh đều đã đi qua, và hiện giờ tất cả mọi người trong thành đều biết rằng Lục Cảnh đang điều tra Á Tư Đan cùng những thuộc hạ của hắn mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên rất căng thẳng. tuy nhiên, dù lục cảnh đã tìm kiếm, hắn vẫn không thu được bất kỳ thông tin nào. đến khi nữ trưởng quỹ bắt đầu nghi ngờ cô bé kia liệu còn sống hay không, hay không, cuối cùng có một vị khách không mời mà đến vào nửa đêm gõ cửa tiệm may. lúc này chỉ mới cách đây không lâu là trận bão cát. bên ngoài cát bụi vẫn chưa hoàn toàn tan đi, và người đến có khả năng đã ra ngoài ngay khi bão cát vừa dịu xuống. cần biết rằng, dù lục cảnh có thu hút sự chú ý của bão cát, nhưng hành động này vẫn rất nguy hiểm. Thế là, nữ trưởng quỹ lập tức mở cửa, cô nhìn thấy một bóng dáng rất kín đáo đứng ngoài cửa. Tuy nhiên, khi người đó bước vào nhà và thao bỏ khăn trùng đầu, Na Đạch không khỏi cảm thấy thất vọng, mặc dù dưới khăn trùng đầu là một khuôn mặt của một cô gái, nhìn nhìn vào tuổi tác, cô gái này ít nhất cũng phải từ 16 đến 17 tuổi trở lên, so với tuổi tác của tạp phu đã được nói là 12 đến 13 tuổi, khi sự chênh lệch rõ rệt. Nữ trưởng quỹ vẫn lên tiếng hỏi: "Người là ta là Tát Lạp." Thiếu nữ kia tự giới thiệu tên tuổi, rồi sau đó hỏi: nơi này là chỗ ở của lục cảnh, lục đại hiệp phải không? không sai. nữ trưởng quỹ vật đầu. vậy sao không thấy lục đại hiệp ở đây? Kiều nữ cảnh giác hỏi. hắn đang dùng mình làm mồi nhử dụ đám vật trong bão cát đến để bảo vệ dân chúng trong thành. hiện giờ vẫn chưa trở về. nữ trưởng quỹ đáp. dù Tát lạp có vẻ hơi vô lễ khi không hỏi rõ lý do đến tìm lục cảnh mà lại hỏi tại sao hắn không có ở đây, nhưng bà vẫn cố gắng giữ giọng nói ôn hòa. ngươi có chuyện gì cần nói cũng có thể nói với ta. không giống nhau. tá lạp lắc đầu. Lời của ta chỉ muốn nói với lục đại hiệp mà thôi Nữ trưởng quỹ bị nàng làm tức giận Đáp lục đại hiệp không phải người nơi này Hắn nghe không hiểu lời của ngươi Đến lúc đó vẫn là phải nhờ ta phiên dịch Vậy đợi hắn trở lại rồi ta sẽ nói Ta lạc đáp bằng giọng điệu Không thể nghi ngờ Nữ trưởng quỹ không muốn phản ứng lại nữa Chỉ lặng lẽ rót cho nàng một chén nước Rồi tiếp tục quét dọn sân vườn Khoảng chừng một chén trà sau Lục cảnh cuối cùng cũng trở về dưới ánh trăng Hắn đi ra ngoài lần này hơi lâu hơn bình thường và khi trở về sắc mặt có vẻ hơi kỳ lạ tuy vậy vì trong quán còn có một người không bình thường như Tát Lạc, nữ trưởng quỹ cũng không quá để ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của Lục Cảnh ngay khi Lục Cảnh vừa bước vào cửa hắn lập tức chú ý thấy có một người mới trong phòng Ni Tạp Nhĩ Lục Cảnh hỏi nữ trưởng quỹ nữ trưởng quỹ lắc đầu nàng nói nàng tên là Tát Lạc. người ta giao tiếp bằng hán ngữ nhưng có lẽ vì nghe đến tên Ni Tạp Nhĩ trước kia Tát Lạc luôn im lặng ngồi ở đó bỗng nhiên mở miệng nói Ni Tạp Nhĩ là bằng hữu của ta Nàng ơi băng hữu của ngươi, nàng hiện giờ đang ở đâu Nữ trưởng quỹ nghe vậy Mắt lập tức sáng lên Một nơi không ai có thể tìm thấy Tát lạp lạnh lùng đáp Ta có thể hiểu tình cảnh của các ngươi Và sự thận trọng của các ngươi Nhưng đối với chúng ta, ngươi thật sự không cần phải có thái độ thù địch như vậy Nữ trưởng quỹ lắc đầu Chúng ta và A Tư Đan không phải là một phê Vậy chứng minh cho ta thấy đi Tát lạp nói Chứng minh cho ngươi sao Thời gian qua chúng ta đã luôn cố gắng chứng minh rồi giờ toàn bộ mã lạp tác nhĩ hãn đều biết chúng ta không hợp với A tư đan nhưng sao ta biết được đây không phải các ngươi và A tư đan hợp tác diễn một màn kịch cho chúng ta xem tát lạp hỏi lại nữ trưởng quỹ nhíu mày cảm thấy cô gái tên tát lạp này thật sự không biết điều nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi vậy ngươi nghĩ chúng ta phải chứng minh như thế nào rất đơn giản giết á tư đan tát lạp đáp dứt khoát nữ trưởng quỹ nghe vậy ngạc nhiên có vẻ như không nghĩ rằng một tiểu cô nương còn trẻ lại có thể nói ra chuyện giết người mà mặt mũi không hề biến sắc Lúc này, lục cảnh, người vẫn im lặng đứng bên cạnh từ nãy giờ Rốt cuộc cũng lên tiếng ni tạp nhĩ là muốn báo thù cho phụ thân nàng sao Tát lạc không nói gì Tựa như ngầm thừa nhận lời nói ấy Như người tạp nhĩ kỳ thực cũng không biết ai giết phụ thân nàng, đúng không? Chỉ vì trước kia kẻ mang cha nàng đi là vệ binh của Á Tư Đan Nên nàng đã đổ tội cái chết của cha nàng lên đầu Á Tư Đan Nàng ta thậm chí còn không thể xác định liệu cái chết của cha nàng có phải là thật hay không Chỉ nghĩ có thể là mọi ý muốn Dù sao phụ thân, nam cũng là kẻ nổi danh tử quỷ Đấy không phải chuyện các ngươi cần bận tâm Tát lạp thản nhiên đáp Thật là hoang đường, nữ trưởng quỹ lắc đầu Chúng ta không phải trường lão Lại càng không thể tự tiện định tội cho ai Chưa kể, cho dù là trường lão Cũng cần phải thực hiện thẩm phán công khai Định tội rồi, mới hành hình Đó không phải là chuyện chúng ta có thể làm Bọn họ không phải muốn chúng ta thẩm phán á tư đan Chỉ đơn giản là muốn ta làm sát thủ Đi giết hắn Lục cảnh nói, rồi nhìn về phía tát lạp Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Tốt, vậy ngươi giờ có thể giết ta Tát lạc ứng ngược, mặt không đổi sắc mà nói Sau đó các ngươi sẽ không bao giờ gặp được nghi tạp nhĩ Không biết làm sao ngăn chặn tai họa này Ngươi đang uy hiếp chúng ta Lấy sinh mệnh của hết thầy bách tính trong thành làm con tin sao Nữ trưởng quỹ sắc mặt đại biến Nhưng nếu làm như vậy Chính các ngươi chẳng phải cũng khó thoát khỏi cái chết sao Chúng ta không sợ chết Tát lạc đáp Lục cảnh nhận ra rằng Thiếu nữ này, quả thật Không có vẻ gì là sợ hãi cái chết Thế là hắn nhiều mày Quay sang nữ trưởng quỹ nói Vậy thì không có cách nào Cứ để nàng đi đi Để nàng đi Nữ trưởng quỹ nghe Vậy liền hoàng hốt Vậy bão cát và những vật trong đó thì sao à, chuyện này Lục cảnh vò đầu Thực ra cũng không phải vấn đề lớn Khi ta trở lại Ta định sẽ tìm ra cách giải quyết Lục cảnh không nói dối Tình đến hôm nay Đây đã là lần thứ 13 hắn đối mặt với bão cát Trong những lần này Lục cảnh phát hiện ra một điều bất ngờ Đó là những kiết giác võ sĩ trong bão cát Cũng sắp bị hắn tiêu diệt hết Theo quan sát và nghiên cứu trong thời gian qua Số lượng của chúng có vẻ rất đông Khoảng 200 chiếc Nhìn qua thì quả thật nhiều Đặc biệt là khi chúng tụ lại cùng nhau Tạo thành một thế trận rất mạnh mẽ Tuy nhiên, số lượng đông như vậy Cũng không thể chịu nổi sức mạnh của lục cảnh Bây giờ, lục cảnh đã tìm ra được điểm yếu Mỗi lần tấn công là có thể hạ gục được Mười mấy bộ thiết giáp võ sĩ Sau 13 vòng chiến đấu Hắn đã thu thập được 150 cục đá màu đen Cộng thêm 18 viên đã bị hắn sử dụng Nói cách khác Số lượng thiết giáp võ sĩ mà hắn đã tiêu diệt lên tới con số kinh ngạc 160 kinh ngạc 168 bộ Hơn nữa, sau mỗi đợt tấn công quân đội này không có bổ sung thêm binh lực mới, vì vậy lục cảnh càng ngày càng tin tưởng rằng những thiết giáp võ sĩ này không thể tái sinh, ít nhất Khi viên đá màu đen trọng yếu bị lấy đi bọn họ cũng không thể nào tái sinh được Nói cách khác, con dê này đã nhanh chóng bị người ta lột ra Ngươi muốn đuổi ta đi, tát lạc có vẻ không thể tin vào tay mình, ngờ ngác nhìn lục cảnh, không sai ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. vì vậy nếu ngươi kiên quyết không muốn nói cho chúng ta biết ni Tạp nhĩ ở đâu, thì ngươi có thể rời đi ngay bây giờ. lục cảnh chỉ tay ra ngoài cửa tiệm may. ngươi vì một người á tư đan mà chọn hy sinh tính mạng của tất cả bách tính trong thành sao? tát Lạc đột ngột đứng dậy, sắc mặt tái xanh, nói. trong suốt thời gian qua, nàng và ni Tạp nhĩ đều âm thầm quan sát lục cảnh và tát Lạc tự tin là đã hiểu rõ về hiệp khách đông phương này. chính vì vậy nàng mới quyết định thuyết phục ni tặc nhĩ dùng những thông tin mà nàng biết để gây áp lực lên lục cảnh, giúp phụ thân nàng báo thủ. Cách làm này có vẻ hèn hạ, nhưng Tát Lạc biết rõ đối phó với một người như lục cảnh. Thủ đoạn như vậy lại là hiệu quả nhất. Hơn nữa, nhìn vào hành động của lục cảnh trong những ngày qua, rõ ràng hắn đang cố gắng tìm kiếm Ni Tạp Nhĩ. Tác Lạc cảm thấy hiện giờ quyền chủ động đang nằm trong tay của nàng, và Ni Tạp Nhĩ. Nàng nghĩ rằng điều kiện của mình chắc chắn không thể bị từ chối, vì một người sao có thể so sánh với cả một tòa thành? Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng trong khi nàng tưởng chắc chắn nắm thắng lợi trong tay, thì mọi chuyện lại bất ngờ gặp phải trở ngại lớn và thái độ cự tuyệt của Lục Cảnh lại cực kỳ kiên quyết, hắn không để lại một chút cơ hội nào để đàm phán. Tác lạt bướng mình bước lên, nhìn chầm chằm vào Lục Cảnh, rồi lạnh lùng quang ra một câu: người sẽ hối hận. Sau đó, nàng đeo khăn trùng đầu, đóng sập cửa rồi bỏ đi. Nữ trưởng quý định đuổi theo, nhưng thấy Lục Cảnh bên cạnh không có phản ứng gì, nên dừng bước. Bà có chút dầu dĩ nói: thật sự cứ để nàng đi như vậy sao? Chúng ta mấy lâu nay không phải đang tìm kiếm Ni Tạt Nhĩ sao? Bây giờ cuối cùng cũng có chút manh mối." Lục Cảnh giang tay ra, nhẹ nhàng đáp, "À, quả thật là tít núi, nhưng ta không giỏi thuyết phục người khác. Dù có giữ nàng lại, ta cũng không thể khiến nàng thay đổi quyết định." Hắn tiếp tục, "Hơn nữa, nói theo một nghĩa nào đó, ta có thể lý giải cách hành động của họ. Dù sao, phụ thân của Ni Tạt Nhĩ rất có thể đã bị nú sát, họ muốn báo thù cũng là điều dễ hiểu." Lấy thân phận của A Tư Đan mà nói, dù có thực sự giết một người bình dân, Các trưởng lão cũng sẽ không lấy mạng của hắn, tối đa chỉ có thể đẩy hắn ra mã lạp tác nhĩ hãn mà thôi. họ có lẽ đã cùng đường mặt lộ mới có thể nghĩ đến việc mạo hiểm dùng sinh mạng của cả thành dân chúng để ép buộc ta yêu cầu ta thay họ giết người nhưng dù sao cũng là lý giải ta không tán đồng cách làm của họ dĩ nhiên mỗi người có con đường riêng sẽ có những mục tiêu khác nhau lục cảnh mặc dù nói nhẹ nhàng nhưng nếu là trước đây hắn chắc chắn sẽ phải đau đầu vì tình cảnh này thực ra hắn không biết rằng rất nhiều người tham gia khảo hạch bao gồm cả yêm quân đều gặp phải khó khăn khi chọn lựa. Cảnh này có phần giống như lục cảnh kiếp chưa gặp phải vấn đề khó khăn khi điều khiển tàu điện. Một chiếc tàu điện mất kiểm soát, sắp đâm vào năm người. Nếu kịp thời thay đổi hướng, tàu điện sẽ đâm vào một người khác trên quỹ đạo. Và lúc đó, một bên nhìn thấy tất cả, trong tay đang cầm một cây thông cầu. Khí luyện cảnh là nơi dùng để khảo thí toàn bộ các năng lực của người tham gia, đặc biệt là phương diện tâm tính. Điều này càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, lần này vấn đề khó khăn thế kỷ đã xảy đến khiến lục cảnh có thể dễ dàng hủy bỏ mọi thứ bằng tay không. chưa đầy bao lâu, khi tát la vừa mới rời đi, lại có một vị khách không mời mà đến từ tiệm may. lục cảnh nhận ra đó là một thị nữ của hắc vu sư ngốc ưng. nàng ta đưa cho hắn một thiệp mời, ngốc ưng muốn gặp tay, lục cảnh hơi ngạc nhiên, thị nữ gật đầu, cười quyến rũ nói, vì lục đại hiệp đã dùng chính mình làm mồi nhử, dẫn ra những vật kia trong bão cát. mấy ngày qua trong thành không còn ai chết nữa, chủ nhân rất kính trọng điều này nên muốn cùng Lục Đại Hiệp gặp gỡ, làm quen một chút. À đúng rồi, còn có chuyện này, những ngày gần đây Lục Đại Hiệp làm những việc mà chủ nhân rất ưa thích. Chủ nhân từng nói, Lục Đại Hiệp nhìn có vẻ là người thông minh, nếu là người thông minh, đương nhiên phải được chủ đã chú đáo. Trước đây có một vài hiểu lầm, cũng nên giải thích cho rõ ràng, ta và ngươi chủ nhân không có gì hiểu lầm, ngược lại hiện tại hắn có thể hiểu lầm điều gì đó, ta cùng á tư đang không phải một phe, cũng không có nghĩa là ta cùng hắn là một phe, cũng không có nghĩa là ta cùng hắn là một phe. Lục Cảnh lắc đầu nói, Lục Đại Hiệp và chủ nhân đều vì giải quyết mi cơ của mã lạc tát nhĩ hãn hiện nay, đương nhiên là đồng minh. Hơn nữa, chủ nhân còn nói, còn nói gì? Trong tay hắn có một số manh mối quan trọng có thể giúp Lục Đại Hiệp điều tra, rất tình nguyện cung cấp cho Lục Đại Hiệp, nhưng nhất định phải là Lục Đại Hiệp tự mình đến nhận. Thị nữ lo lắng nói, Lục Cảnh nghe vậy, cũng không khỏi chăm chú quan sát thị nữ lần nữa. Lần đầu gặp mặt. Lục Cảnh còn tưởng thị nữ này chỉ là một cô gái nây ngô, đơn thuần là vì giải quyết nhu cầu sinh lý của Ngốc ưng mà được thu thập làm đồ chơi. Nhưng lần này gặp lại, Lục Cảnh nhận thấy thị nữ này hình như không đơn giản. Từ khi vào cửa, nàng biểu hiện rất thoải mái, không có chút cảnh giác hay lo lắng nào như lần trước. Nàng nhìn Lục Cảnh, ánh mắt đầy sự tò mò, tựa như đang tham quan ngoại ô. Hơn nữa, rõ ràng nàng không chỉ đến làm sứ giả truyền lời của Ngốc ưng mà còn có quyền tự do tương đối lớn thậm chí có thể đại diện cho Ngốc ưng để giao tiếp trực tiếp với lục cảnh. Đối mặt với những lời nói thỉnh thoảng mang chút sắc thái mềm mại của lục cảnh, nàng cũng rất khéo léo hóa giải. Lục cảnh liên hỏi: "Ta nên sung hô ngôi như thế nào?" Nàng ngọt ngào cười đáp: "Gọi ta bà lao là được. Bá lao như ngốc ưng cũng là một loài chim, thường sống ở đồi núi và khu rừng, thỉnh thoảng cũng có thể gặp trong sa mạc." Chim bá lao có hình dáng tương tự như chim sẻ, nhìn rất nhỏ gọn nhưng lại mạnh mẽ, không dễ bị đánh bại loại chim này vốn tính hùng mãnh Chuyên săn mồi như côn trùng, ếch xanh, chuột Và thậm chí còn săn cả những loài chim khác Người ta thường nói Sau khi bá lao đi săn trở về Nó sẽ treo con mối lên những cây có gai Xé nát rồi ăn từ từ Vì thế mà chúng còn được gọi là Đồ tể chim Lục cảnh suy nghĩ một lát rồi hỏi Khi nào Hắn thì đã nhìn thấy qua một phương pháp cực kỳ khéo léo Để giải quyết nguy cơ từ mã lạt tác nghĩ hãn Nhưng vẫn rất muốn biết ai là kẻ đứng sau Tất cả những sự kiện này Có thể nói nếu tìm ra cái đó thì cũng có thể thu lại được những mối nguy hiểm này. vì quy đã từng nói rằng hắn muốn đi vào tổ chức thần bí kia để làm những việc này. dĩ nhiên, điều mà lục cảnh muốn biết nhất vẫn là những viên hắc thạch kia xuất hiện như thế nào, liệu có thể tạo ra thêm được không? bởi vì kết giác võ sĩ trong áo cát hiện tại đã không còn nhiều nữa. tất nhiên, ni tạp nghĩ bên kia không phối hợp, việc gặp mặt nếu như có thể biết được một chút thông tin từ ngốc ưng, có lẽ sẽ xem như một phương án thay thế. ngày mai hoàng hôn, lúc mặt trời lặn xuống đường chân trời. Bà Lo nói, địa điểm nào độc nhã lâm phòng tắm cát Tắm cát là một loại hoạt động thư giãn đặc biệt của mã lạp tác nhĩ hãn Người tham gia sẽ vùi mình trong hố cát Sau khi tắm rửa sạch sẽ để cơ thể hấp thụ nhiệt từ ánh nắng mặt trời giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể Thông qua việc nhiệt độ của cát tác động lên độ của cát tác động lên Người ta nói rằng, việc này có tác dụng rất tốt đối với khớp nối và eo chân đặc biệt có hiệu quả trong việc tăng cường tuần hoàn máu và giảm mệt mỏi vì thế Không ít người trong thành thường xuyên đến đây để tắm cát, mặc dù việc này có thể thực hiện ở bất kỳ đâu ngoài thành, nhưng những nơi đó không có hoa quả hay cây mát để uống, lại dễ làm hỏng quần áo, và nếu không cẩn thận, sẽ phải chạy về thành với cái mông trần. Chính vì vậy, phòng tắm cát ở đây vẫn được người dân Mã Lạp Tát Nhĩ hạn rất ưa chuộng. Tuy nhiên, gần đây bão cát này càng trở nên nghiêm trọng, khiến nhiều người nhìn thấy cát là đều cảm thấy sợ hãi. Vì thế, kinh doanh phòng tắm cát của Độc Nhã Long cũng suy giảm nghiêm trọng. Giờ đây trước cửa chỉ còn có thể răng lưới bắt chim Lục cảnh theo lời bá lao Vào lúc hoàng hôn Khi mặt trời đã lặn gần hết Cùng nữ trưởng quỹ đến trước cửa phòng tắm cát Một người đàn ông khoảng 30 tuổi Đang ngồi sổ ngoài cửa Tờ vẻ buồn chán khi đâm vào con kiên Nhưng khi nghe tiếng bước chân Hắn liền nậm đầu lên Thấy lục cảnh và na đạt Mắt hắn lập tức sáng lên Vị hai người đến để tắm cát sau Mặc dù bây giờ hơi muộn một chút Tuy nhiên tại trong tiệm cũng có một phòng tắm cát chúng ta dưới lòng đất đào ra một cái hầm, nhưng lại thông qua việc đốt củi để làm nóng. đều nói về sự thoải mái và dễ chịu. nơi này còn hơn cả hố cát bên ngoài. ngươi là lão bản sao? nữ trưởng quỹ nghe vậy liền ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nam nhân, rồi nói ta còn tưởng rằng lão bản của phòng tắm cát này sẽ là một người độc nhãn lông. không, mắt của ta rất tốt. nam nhân cười đáp, cái tên này có hai nguyên nhân. một là vì cha ta từng nói tổ tiên của ta là đạo tạp, cho đến khi ông ấy bị bắn mù một mắt, mới định cư ở thành thị này từ nghĩa ông ấy, ta mới đặt tên cho phòng tắm cát này như vậy. Vậy còn nguyên nhân thứ hai là gì? Nữ trưởng quỹ tò mò, tiếp tục hỏi. Nam nhân cười khẽ, đáp, nguyên nhân thứ hai là vậy này. Khi mọi người lần đầu tiên gặp ta, nhìn thấy bộ dạng của ta, thường không kìm được mà hỏi về quá khứ của ta. Lúc ấy, ta có thể tự nhiên trả lời họ về câu hỏi đó. Nữ trưởng quỹ im lặng một chút, rồi nam nhân tiếp tục nói. Tất nhiên rồi, nếu các ngươi không ngại, có thể thử tắm cát ở đây nếu các ngươi cảm thấy hứng thú với tổ tiên đạo tạc của ta, ta rất sẵn lòng chia sẻ thêm những câu chuyện về ông ấy, như là ông ấy làm sao trở thành độc nhãn lòng và một số chi tiết thú vị khác. Xin cảm ơn, nhưng không cần. Nữ trưởng quỹ đáp, chúng ta thực ra đến đây là vì có người mời. Tuy nhiên, trái với dự đoán của Na Đạt và Lục Cảnh, khi lỡ bản phòng tắm cát nghe xong lời nói này, khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Có người mời các ngươi đến chỗ của ta sao? Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên các ngươi đến đây, cũng là duy nhất một lần khách đến. Lão vừa khổ sở cười, vừa nói tiếp Nói thật, nhờ cái bão cát chết tiệt này Công việc ở đây của ta giờ Đã trở nên tệ hại lắm Thực sự là ta đang suy nghĩ Có nên đóng cửa tiệm một thời gian không Lục cảnh và nữ trưởng quỹ lết nhau một cái Rồi lục cảnh lên tiếng Chúng ta không cần tắm cát Chỉ muốn vào xem thôi Yên tâm, sẽ trả tiền cho ngươi Không ngờ, nam nhân lại phất tay từ chối Ta biết các ngươi Ngươi là lục cảnh, lục đại hiệp Còn ngươi là tiệm may nà, đạt phải không? Ta và các cư dân trong thành đều rất cảm kích các ngươi trong thời gian qua vẫn luôn làm những việc tốt nếu các ngươi đến phòng tắm cát của ta mà ta còn thu tiền thì thật là không thể nào nói nổi nổi dù sao chỗ này cũng chẳng có mấy khách các ngươi muốn vào xem thì cứ vào ở bên trong không phục vụ bao lâu cũng được nà đại nghe vậy vệt đầu cảm ơn lão bản sau đó hai người cùng nhau bước vào phòng tắm cát phòng tắm cát bên trong nhìn rộng rãi hơn rất nhiều so với bên ngoài cấu trúc cũng giống như nhà tắm vừa bước vào cửa là một đại sảnh bên trái là phòng thay đồ dành cho nam, bên phải là phòng thay đồ dành cho nữ. qua hai gian phòng ấy có thể đến một sân nhỏ phía sau. trong sân có một cái hố cát lớn và bảy cái hố cát nhỏ. vào ban ngày khách nhân đến phòng tắm cát thường tiến hành tắm cát tại đây. còn phía sau viện có một gian phòng ốc, có lẽ chính là nơi mà lão bản đã nói đến, nơi có thể tiến hành tắm cát trong phòng. chẳng mấy chốc lục cảnh cùng nữ trưởng quỹ đã lục soát toàn bộ phòng tắm cát, nhưng không thấy bóng dáng ngốc ưng đâu. nhìn thấy vậy nữ trưởng quỹ không khỏi nhăn mặt nói, đúng là bá lao, hắn chẳng lẽ đang đùa giỡn chúng ta sao? Rõ ràng chúng ta đã đến đúng giờ mà hắn đã nói, sao chủ nhân của hắn vẫn chưa xuất hiện? Lời nàng vừa dứt, mặt trời cũng vừa vặn lặn xuống phía dưới đường chân trời. Từng tia sáng cuối cùng cũng dần dần biến mất, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Khi màn đêm buông xuống, hố cát lớn nhất trong sân bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, những hạt cát trên hố lớn ấy biến sắc, từ màu vàng kim hoàng ban đầu chuyển thành màu nâu đen, tỏa ra một luồng khí tức quái dị và bất an. Kỳ lạ hơn nữa, những hạt cát màu nâu đen này bắt đầu tự động chuyển động, cuối cùng hình thành một đồ án vô cùng tà ác, đáng sợ hơn, đồ án này chính là hình ảnh mà Lục Cảnh cùng Na Đạt đã từng thấy xuyên tường thành. Cái này, cái này sao có thể? Nhìn thấy cảnh tượng quái dị và khó có thể lý giải này, Na Đạt không kiềm chế được mà dùng mình, cảm thấy nhiệt độ cơ thể như theo ánh sáng biến mất, không tự chủ lùi lại vài bước, tuy nhiên, nàng hiển nhiên không biết rằng, một chuyện quái dị còn âm thầm xảy ra phía sau. Khi bức đồ án kia hình thành, nàng đứng im trong vài hơi thở rồi tiếp theo là một chấn động mạnh mẽ từ đống cát, những hạt cát màu đen bắt đầu chuyển động mạnh mẽ, rồi nhanh chóng tụ lại một chỗ biến thành một nắm cát đen. từ trong hố cát dần dần đứng lên, cuối cùng nó tụ thành một thân ảnh thấp bé. cùng lúc đó một tiếng cười khan khan âm u vang lên, khiến người nghe phải cảm thấy buồn nôn, ngốc ưng. nữ trưởng quỹ nhận ra người đấy là ai, da nàng nổi lên một lớp da gà. không còn cách nào, phương thức xuất hiện của hắc vu sư thật sự quá mức chấn động. giờ khắc này Dù nàng trước đây không thích cái tên thấp hèn tà ác này, nàng vẫn không thể không thừa nhận rằng trong tay hắn quả thực đang nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp, vượt qua cả tự nhiên. Khó chết thành chủ lại tin tưởng hắn như vậy, coi lẽ hắn đã ký kết một khế ước nào đó với ác ma. Đang nghĩ như vậy, nà đạt lại kinh ngạc nhận ra rằng bên cạnh lục cảnh, sắc mặt hắn không có chút sợ hãi nào, ngược lại chẳng có dấu hiệu gì của sự lo lắng. Lục cảnh bỗng nhiên vung tay, dung thiên trượng đánh mạnh xuống. Lục cảnh không dùng sức quá mạnh tránh để một trượng đánh chết tên lùn này hắn chỉ muốn dùng cây trượng để xác minh một vài chuyện ngay sau đó nữ trưởng quỹ lại cam thêm chấn kinh khi chứng kiến cảnh tượng tiếp theo lục cánh dùng thiền trượng đập mạnh và cây trượng đó đã gắt gao dính chặt vào thân ngốc ưng thật ra không phải thiền trượng đang đánh vào ngốc ưng mà chính là ngốc ưng tự mình thu hút thiền trượng lại đây là loại võ công gì mà lại đáng sợ đến vậy na đạt không khỏi hít một ngụm khí lạnh nhưng sau đó khi lục cảnh nâng thiền trượng lên ngốc ưng vốn dĩ luôn thể hiện thần lực Đã cùng với thiền trượng bay lên Từ hố cát vọt lên không trung Nhìn từ xa, như thể hắn bị dính chặt vào phía trên vậy Trên mặt ngốc ưng Nụ cười cuồng ngạo trước đây đột ngột dừng lại Mà trước mặt lục cảnh Hắn chỉ phát ra âm thanh tạp lưỡi đầy kinh ngạc Đồng thời miệng cũng lầm bầm một số lời Mà Na Đạt không hoàn toàn hiểu Khá lắm, ngươi lấy cái gì mà làm ra thứ này Giống như sắt nam châm vậy Giả thần giả quỷ, những hạt cát tên kia Là cái gì, là nam châm phấn sao Ngốc ưng rõ ràng không hiểu gì về khái niệm chín năm giáo dục bắt buộc, tự nhiên hắn cũng không thể nào hiểu được vì sao lục cảnh lại có thể tạo ra một cảnh tượng hoành tráng như vậy mà lại không hề có chút sợ hãi nào hắn cứ thế lào lên mà không chút do dự, thậm chí không để lục cảnh có cơ hội nói gì lập tức vung tay lên, thiên trượng của lục cảnh liền bị hút lên không trùng tuy nhiên, mặc dù hắn hiện tại đang bị kéo lên giữa không trung sau một hồi ngẩn ngơ hắn vẫn cố gắng duy trì hình tượng thần bí và khủng khiếp của mình hắn sủ mặt xuống, mở miệng uy hiếp lục cảnh nói rằng mình đã sử dụng một loại vu thuật lợi hại để hút vũ khí của lục cảnh lại. nếu lục cảnh không buông tay, hắn sẽ cứ thế mà hút mãi không thả. lục cảnh nghe vậy, kỳ không khỏi bật cười, lên giữa thiên trượng lên, nói: tôn kính ngốc ưng đại nhân, ta xin lỗi vì trước đây đã vô lễ với ngươi. đồng thời ta cảm đoàn sẽ không còn tập kích ngươi nữa. vậy ngươi hãy thu lại thần thông và để thiên trượng của ta xuống đi. ngốc ưng nghe qua nữ trưởng quỹ phiên dịch, chuyên mặt không khỏi có chút cứng đờ. hắn bỗng nghĩ lại, mấu chốt. Là từ trường kia Không cho phép hắn thu lại thiền trượng Nhất là khi hắn thấy được vẻ mặt của lục cảnh Với nụ cười tự tiếu phi tiêu rõ ràng Hắn hiểu rằng Mình khó có thể lừa gạt được nữa Vì vậy hắn chỉ có thể miến răng Thu tay lại Từ từ rút chiếc áo nam châm ra khỏi thiền trượng Rồi để nó rơi xuống đất Chưa kịp nói thêm lời gì Hắn định đòi lại chiếc áo nam châm Nhưng chỉ thấy lục cảnh đã thu thiền trượng về rồi Sau đó lục cảnh dơ tay Từ trên thiền trượng lấy chiếc áo nam châm đó xuống Lục Cảnh cầm trong tay liếc nhìn đống cát màu đen trên mặt đất Rồi lầm bẩm Thật đúng là nam châm phấn Nói gì vậy? Nam châm phấn là cái gì? Nữ trưởng quỹ hỏi Là vu thật sao? Không phải, là vật lý Xem ra tên này cũng chẳng phải là hắc vu sư gì Chỉ là một kẻ hiểu biết Chút ít về mấy trò dân khoa giang hồ thôi Lục Cảnh vừa nói vừa liếc Nhìn Ngốc ưng ở cách đó không xa Gió lạnh thổi qua, Ngốc ưng không kìm được dùng mình một cái Nhưng chính hắn cũng không rõ Là do gió đêm lạnh hai ánh mắt lạnh lùng của lục cảnh khiến hắn cảm thấy rùng rợn. Thôi, nói đi, tại sao mới lại tìm chúng ta? Lục cảnh lên tiếng, giọng điệu không mấy thiện cảm. Ta, ta không có, không có ác ý gì đâu, ngốc ưng lắp bắp. Cả một chàng câu nói không những không có hiệu quả gì, mà còn khiến hắn bị lục cảnh nhìn thấu, làm khí thế của hắn lập tức yếu đi. Đến lúc này, hắn chỉ biết nhận sai trước. Sau một chút im lặng, hắn mới tiếp lời. Chúng ta thật ra không phải định nhân ta biết lục đại hiệp này muốn ngăn cản bão cát tiếp tục tàn phá cứu vớt mã lạp tát tiếp tục tàn phá cứu vớt mã lạp tát nhị hãn đó cũng chính là việc ta luôn làm lời hắn chưa nói hết đã bị lục cảnh cắt ngang ngươi cũng đang nghĩ cách ngăn cản bão cát sao ngươi làm cái gì ta ta vẽ bảo hộ bí văn cho đại gia Nốc ưng nhỏ giọng đáp hãy chết hơn mà mươi dũng sĩ kia à nà đã lập tức hỏi lại ngọc ưng cười khổ các ngươi hẳn cũng đã nghe nói về ân oán giữa ta và y tư cát cách trước kia phải không thật ra Ta cũng ước gì hắn sớm quỳ thiên Nhưng ta thề với trời Chuyện bí văn liên quan đến sự tình này Ta không hề động tay chân gì Đừng nói là báo thù Ta chẳng có ý gì như vậy Dù sao, chính ta là người đã báo cho thành chủ về chuyện này Nếu không thành công Ta cũng khó mà giải thích với người ta được Các người cũng biết đấy Tư đan từ trước đến nay Luôn coi ta là kẻ địch Hắn luôn tìm cách khiến ta gặp khó khăn Mong sao có thể bới ra một ít sai lầm của ta để đưa ta vào đại lao ta tuy không ưa gì ý từ các cách, nhưng cũng không đến nỗi vì sự nghiệp của mình mà làm hại hắn. lục cảnh tin tưởng rằng ngốc ưng đang nói thật. đối với những kẻ giang hồ lừa đảo, ân oán cá nhân chẳng thể quan trọng bằng việc bảo vệ sự nghiệp lâu dài. dù sao việc sau này còn liên quan đến tuổi già, vinh hoa, phú quý của hắn. chuyện lần trước ảnh hưởng không nhỏ đến ta, ngay cả người trong hậu cung ngoài điện cũng không còn muốn nghe lời ta nữa. may mà thành chủ vẫn tin tưởng ta. hơn nữa trước kia ta cũng đã thẳng thắn nói với hắn về mối mâu thuẫn giữa ta y tư cáp cách thành chủ cho rằng chính ý tư cáp cách vì không tín nhiệm ta mà đã đóng kín bí văn, dẫn đến cái chết của bà mình người, vì vậy hắn không truy cứu trách nhiệm của ta. Ngốc Ưng nói tới chuyện này, Về mặt vẫn còn sợ hãi, Lục Cảnh không quá quan tâm đến ân oán cá nhân giữa Ngốc Ưng và các quan chức trong đội, liền chuyển sang hỏi tiếp, vậy cái bí văn mà ngươi bảo vệ rốt cuộc là từ đâu ra? Đây là điều Lục Cảnh quan tâm nhất. Thực ra, hôm nay khi nhìn thấy Ngốc Ưng, ta cũng có phần bất ngờ, dù sao trước đây ta đã nghe không ít về những truyền thuyết kỳ lạ xoay quanh người này khi không thấy được chiếc áo có nam châm lục cảnh cũng từng nghĩ rằng ngọc ưng là người có tài nam thực sự nên đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với hắn nhưng không ngờ ngọc ưng vừa mới bắt đầu đã chọn cách tự sát lúc đó lục cảnh không khỏi nghi ngờ về những sự kiện liên quan đến bức tranh vẽ trên tường môi mộ cổ kia liệu nó có thực sự xảy ra như vậy không quả nhiên sau đó nghe hát vu sư trả lời trong mộng khi lục cảnh nhìn ngọc ưng với ánh mắt đầy hoài nghi hắn vội vàng giải thích, đây là sự thật, ta không lừa ngươi, chính áo miết y lạc tư đã chọn ta, giao cho ta dấu ấn, bảo ta đến cứu mã lạc tát nghĩ hãn. nói đến đây, nốc ưng dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng lại liếc nhìn lục cảnh một cái rồi bổ sung, tất nhiên, hắn có lẽ nghĩ ta một mình không làm được, cho nên mới phái lục đại hiệp mời đến, chỉ cần chúng ta hợp sức, chắc chắn có thể ngăn chặn thảm họa này. lục cảnh nghe vậy liền lắc đầu, ta và ngươi làm sao có thể liên thủ, cũng chỉ là trao đổi tin tức mà thôi. Còn áo nít y lạc tư là ai? Nữ trưởng quỹ trực tiếp đáp là thần ngủ mơ Lục cảnh không phải là người hoàn toàn không tin vào thần linh Vì trước đây đã gặp không ít chuyện kỳ quá liên quan đến quỷ thần Tuy nhiên, hắn vẫn nghi ngờ về ngốc ưng Không biết làm sao mà hắn lại có thể liên hệ với một vị thần như vậy Vì thế, lục cảnh tiếp tục hỏi Người làm sao lại có liên hệ với vị thần ngủ mơ ấy? Chúng ta, những vu sư, có một bộ nghi thức riêng Có thể thông qua thi pháp để linh hồn tách rời khỏi thân thể Phiêu phù giữa không chung Giao cảm với thiên địa vạn vật, Ngốc Ưng nói những điều này nghe giống như một câu chuyện huyền bí, nhưng khi hắn chuẩn bị theo yêu cầu của Lục Cảnh, tổ chức buổi biểu diễn nghi thức thông linh, thì lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Lục Cảnh tìm một con chó, uy hiếp Ngốc, ưng phải thực hiện nghi thức đó, buộc hắn nước viên thuốc, không lâu sau, con chó ấy bắt đầu lạng chạm bước đi, Như thể say rượu, nhưng lại lộ ra một vẻ tinh thần rất phấn chấn, suốt cả quãng đường chỉ biết sùa gâu gâu. Không ngờ, người lại là kẻ nghiện, Lục Cảnh thầm nghĩ, đã nhận ra trong tay Ngốc Ưng Có một loại thuốc thông linh, với loại thuốc này, hắn liên kết được với thần ngủ mơ, nhưng khả năng này còn kém xa việc kết nối với thần cô cô, vì thế, bức đồ án kia rõ ràng không phải là chỉ thị của Áo Miết Y Lạc từ mà là một người nào đó đã đưa cho Ngốc Ưng khi hắn đang trong tình trạng mê muội, dùng một số thủ đoạn để liên tục gia tăng sức mạnh ký ức của Ngốc Ưng, khiến bức đồ án ấy mãi mãi khắc sâu trong đầu hắn. Mục đích của người này khi làm như vậy, hiển nhiên không phải là một ý tốt, rõ ràng hắn muốn dùng Ngốc Ưng làm con mồi thu hút sự chú ý của những người đang điều tra nguy cơ, đặc biệt nếu ngọc ưng không kiềm chế được bản thân, ngay lập tức sẽ xử lý hắn, gây ra một phản ứng mạnh mẽ. giờ đây vấn đề duy nhất còn lại là ai chính là người đứng sau đẩy con người này, cái tên tà ác đó vào cảnh ngộ này. trong đầu lục cảnh thoáng hiện lên hình ảnh của bá lao, thị nữ của hắn. ngươi nói bá lao sao? nàng chính là do ta tự chọn làm thị nữ. Nốc nope. ưng nói, lời tiên đoán của ta thực hiện sau này. hắc vu sư nói đến đây đây. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt áp lực từ lục cảnh Nên không thể không vội vàng sửa lời Tốt, tốt thôi Tiên đoán gì đó lúc ấy chỉ là ta nói bừa Dù sao lúc đó ta bị bắt vào đại lao Cũng phải làm chút gì đó Không ngờ, vừa nói xong Bão cát liền ập đến Sau đó, vì đã tiên đoán trước tai nạn này Ta được mời vào trong phủ thành chủ Ta đã nói với thành chủ rằng Ta cần mấy thị nữ để hỗ trợ ta thi pháp Nói đến đây, Nốc ưng lại cảm nhận Ánh mắt khinh thường từ Na Đạt Nhìn hắn ra mặt dày, giả vờ như không biết Tiếp tục nói, hành chủ liền cho phép ta chọn bốn kỵ nữ, đồng thời giúp ta lo liệu sinh hoạt thường ngày. Ta đã chọn bốn người, trong đó có ba lao. Lúc đó, ta chọn nàng chỉ vì nàng có dáng vẻ đầy đặn, lá gan cũng lớn, không giống những nữ nhân khác sợ hãi ta. Thế nhưng, sau một thời gian sống chung, ta phát hiện nữ nhân này không chỉ có công phu dường chiếu rất giỏi, mà còn rất thông minh. Nàng giúp ta quản lý rất nhiều việc, luôn biết cách làm cho mọi chuyện đâu vào đó, vì thế ta càng ngày càng tin tưởng nàng hơn. À, nói đến đây Đêm nay gặp các ngươi Thật ra chính là nàng đề nghị Nàng bảo ta không cần lo lắng rằng Ngươi sẽ thay thế ta trước mặt thành chủ, Mà nên tích cực hợp tác với ngươi Mã lạp tác nhĩ hãn rất màu mỡ Hoàn toàn có thể nuôi nổi hai nu sĩ Lại nói Gần đây các ngươi không phải đang có mâu thuẫn với A Tư Đan Sao Nàng ta đã khuyên ta rằng Đây là cơ hội tốt để ngươi kết hợp lòng tốt Hơn nữa còn nói Sau khi chúng ta liên hợp Nàng sẽ giao cho ta việc nắm giữ Và điều tra tiến độ Nhưng ta không thể tin lời của nữ nhân đó. Làm sao có thể để một người anh hùng như Lục Đại Hiệp lại chịu sự khống chế của ta được?" Ngốc Ưng vừa dứt lời, liền tranh thủ mịnh hót Lục Cảnh, nhưng lại thất vọng khi nhận ra người kia không có phản ứng gì. Sau đó, hắn nghe thấy Lục Cảnh trầm giọng hỏi, "Bá Lao hiện đang ở đâu?" "A, nàng đang, đang ở trong nhà chờ tin tức của ta." Ngốc Ưng vừa nói xong, lập tức bị Lục Cảnh dùng một tay từ dưới đất kéo lên, và chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy cơ thể mình lại bay bổng lên không trung, lần này, hắn bay cao hơn nhiều, cứ như đang cưỡi mây đạp gió vậy nhìn thấy hai chân càng lúc càng xa mặt đất nhịp tim của ngốc ưng không khỏi tăng vọt suýt nữa thì hét toáng lên bình thường ngốc ưng dựa vào những thủ đoạn giả thần giả quỷ ngụy trang bằng bộ dạng hắc vu sư dần dần ngay cả chính hắn cũng bắt đầu tin vào sự tồn tại của pháp thuật nhưng giờ phút này hắn không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra với bản thân dù sao hắn đâu phải chim sao có thể bay lên mà không cần dùng pháp thuật khi ngốc ưng đang suy nghĩ lung tung cơ thể hắn đã vượt qua được bức tường của phòng tắm cắt tường rồi lại tiếp tục lao về phía mặt đất Ngốc Ân không thể kiềm chế, rút cổ lại, nhưng trong tưởng tượng về cú va chạm mạnh mẽ lại không hề xảy ra gì. Cuối cùng, thân thể hắn chỉ hơi run lên, hai chân lại nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, như thể hắn vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Sau khi rơi xuống đất, hắn liền nhìn thấy mặt Bá Lao, cô thị nữ mà hắn yêu thích nhất, đang dành cho hắn một nụ cười mị hoặc, giống như lần gặp cỡ trước, tuy nhiên, lần này khuôn mặt Bá Lao lại mang sắc xanh biếc, lục cảnh Thane ngốc ưng ra, lập tức vội vàng chạy đến trước mặt Bá Lao. Nhanh chóng dùng tay phong bế mấy huyệt vị trên cơ thể nàng. Sau đó, hắn đặt tay phải lên lưng nàng, nhưng chỉ một lúc sau lại thu tay lại. Lúc này, nữ trưởng quỹ bên cạnh cũng vội vã từ cửa chạy vào, khi vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, liền thất thanh kêu lên, "Nàng, nàng trúng độc!" Lục Cảnh hơi gật đầu, đáp, "Ừm, là một loại độc rất lợi hại, đã tác động vào tâm mạch, không thể cứu được." Bên cạnh, nô ưng lúc này cũng trợn mắt, không nhịn được mở miệng hỏi, Người tại sao lại uống thuốc độc?" Bá lao thở dài, nói Đương nhiên là vì ngươi vô dụng, mới vừa đến đã bị người ta lừa gạt, ta biết ngươi chẳng làm nên trò trống gì, nhưng không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến mức này, không những không hỏi ra điều gì, mà còn tự tay giao hết tất cả nội tình của mình. Ngốc Ưng nghe vậy, liền tức giận nói, "Còn không phải vì ngươi luôn tìm cách hãm hại ta sao? Nói đi, ai đã phái ngươi đến bên cạnh ta?" Bá Lao cười nhẹ đáp, "Ban đầu chính ngươi chọn ta, Ngọc Ưng đại nhân quên rồi sao?" Bá Lao khẽ cười, tiếng cười vang lên từng hồi, mặc dù sắp chết, nàng dường như không có vẻ gì sợ hãi. Chỉ là không còn như trước, Giấu diếm cảm xúc thật sự của mình. Ánh mắt nàng nhìn về phía Ngọc Ưng, tràn ngập sự chán ghét, ngươi cho rằng ta thật sự muốn bị ngươi chọn sao? Ngươi là kẻ âm hiểm, hèn mọn, cái loại người lùm chết tiệt, mỗi ngày bên ngươi, ta chỉ cảm thấy buồn nôn, muốn ói, ta đã vô số lần muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt thành chủ, muốn phơi bày những mưu mô tiểu nhân của ngươi, nhưng nghĩ lại, ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, nên ta chỉ đành cắn răng chịu đựng, cũng may, ngươi làm gì cũng không thành công ngay cả khi ở trên giường cũng vậy. Ta nhắm mắt lại rồi mở ra, tất cả đã kết thúc, quá nhanh, đến mức ta chẳng cảm nhận được gì. hắc vu sư nghe những lời nàng nói, lòng tức giận không thôi. nhưng bá lao lại không để ý đến hắn. nàng quay ánh mắt sang lục cảnh, nói một cách sâu xa: lục đại hiệp, ngươi và kẻ này, thằng hề này, không giống nhau. ngươi là anh hùng chân chính. tiếc thay, đáng tiếc cái gì? lục cảnh hỏi lại. đáng tiếc, ngươi cũng không cứu nổi thành kỵ này, cũng không cứu được những người trong thành. tại sao lại nói như vậy? vì ngươi không còn đủ thời gian, bá lao nhìn lục cảnh khuôn mặt xanh biếc trong bóng đêm càng thêm âm trầm, tựa như mang theo một tầng khí tức ma quái. chỉ còn năm ngày nữa, trong quân đội bão cát kia, toàn bộ sẽ rơi vào tay chủ thượng, nghe theo mệnh lệnh của hắn. đến lúc đó, toàn bộ minh sa sa mạc sẽ không còn ai là đối thủ của hắn. không chỉ mã lạp tác nhĩ hản côn tháp nhật quang thanh thạch tuyền thanh, mà tất cả sẽ thần phục dưới chân hắn. nói đến đây, trong mắt bá lao cũng lóe lên một tia cuồng nhiệt. mặc dù ta không thể thấy ngày đó nhưng chỉ cần có thể trở thành một phần trong toàn bộ kế hoạch này, dù ta có chết ngay lập tức trong lòng cũng vui vẻ. Lục cảnh nhíu mày, ngươi đừng vội mừng. Ngươi vừa nói có người đang muốn khống chế bão cát cùng những két giáp võ sĩ kia, không sai. Bà lao mỉm cười. Nghe nói lục thiếu hiệp mấy ngày nay đang giao đấu với bọn chúng, hẳn phải biết được sự lợi hại của chúng. Minh sa sa mạc mấy trăm năm qua chưa từng có chiến sự, các thành đều rất lòng lẻo, chỉ cần có một đội quân như thế trong tay, không ai có thể là đối thủ của chủ thượng. Cho dù là lục đại hiệp thân thủ, nếu như bọn chúng cùng tiến lên, cũng chỉ có thể chạy mất rét mà thôi. Ngươi nói không sai, Nhưng may mắn là tình huống đó chưa xảy ra. Tại sao? Lần này đến Lượt Bá Lao đặt câu hỏi, hơi thở của nàng dần dần trở nên gấp gáp, lồng ngực cũng phập phồng, khí niên độc dược đang phát tác, khiến cho nàng vốn còn rất trẻ, giờ đây đang tiến gần đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Ngay trước khi nàng trút hơi thở cuối cùng, nàng lại nghe được một tin dữ khiến cả người nàng hoảng sợ, như muốn chết ngay lập tức. À, đây là bởi vì những vật đó đã bị ta rửa sạch hết rồi. Lục Cảnh nhìn vào mắt nàng và nói. Vừa nghe câu này, Bá lao còn tưởng rằng Lục Cảnh chỉ đang mạnh miệng, cố ý muốn chọc giận nàng, lừa gạt nàng để nói ra thêm những tình báo có ích. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Lục Cảnh, không hiểu sao, trái tim nàng lại không kìm được cảm giác hoảng hốt. Nàng há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện đầu lưỡi của mình đã sưng lên, không thể phát âm rõ một chữ nào. Cùng lúc đó, đôi mắt của nàng cũng bắt đầu lật ngược ra ngoài, da mặt xanh xao, giống như mực nước đậm đặc. Nàng dùng hết sức cuối cùng, đưa tay ra bắt lấy cổ mình, như thế muốn mở cổ họng, để hít thở không khí mới mẻ. Nhưng giống như lục cảnh đã nói trước kia, tất cả đã quá muộn, chất độc nàng nuốt, phải đã phát huy tác dụng đầy đủ. Vậy là, biểu cảm trên mặt bã, lao vĩnh viễn ngưng lại tại khoảnh khắc này, mang theo sự tuyệt vọng sâu thẳm và sự không hiểu. Nàng từ từ ngã về phía trước, nốc ưng thấy thế, không những không cảm thấy khổ sở, mà ngược lại, hắn còn hưng phấn nhảy lên, ngay lập tức hắn lao tới, không kịp chờ đợi hung hăng đá vào thi thể nàng hai cái. nữ trưởng quỹ thấy vậy không nhịn được lên tiếng. mặc kệ trước kia các người có từng tiếp xúc ra thì thay không, dù nàng có vừa rồi nhục mạ ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải làm như vậy với cái xác của nàng. na đạt tiểu thư nói đúng. ngốc ưng nghe vậy lập tức thu chân lại liên tục gật đầu cung kính nói. tuy nhiên trên mặt hắn vẫn lộ rõ vẻ không đồng tình với lời khuyên của nữ trưởng quỹ. một bên lục cảnh nhìn thi thể của bá lao chìm vào suy tư. đêm nay theo đường dây của hắc phu sư hắn cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối liên quan đến hậu trưởng hắc thụ. thế nhưng sau cái chết của bá lao, manh mối này lại bị cắt đứt. người thị nữ này quả thật như ngốc ưng đã nói, rất thông minh. nàng lần này mượn danh nghĩa của ngốc ưng để mời lục cảnh gặp mặt, rõ ràng là muốn điều tra tiến độ điều tra của hắn. nàng đã lén nghe lén động tĩnh bên này từ trong sân, và khi thấy tình hình không ổn, nàng quyết đoán nốt thuốc độc, không để lục cảnh có cơ hội thẩm vấn. dù lục cảnh phản ứng rất nhanh, dẫn theo ngốc ưng vượt tường, nhưng cũng không thể ngăn cản bi kịch xảy ra. vì vậy. Lục Cảnh cũng không hoàn toàn không thu được gì. Đầu tiên, bà Lao đã chủ động hẹn ngày cử động. Điều này cũng nói lên rất nhiều điều, điều này cũng nói lên rất nhiều điều. Rõ ràng, hắn gần đây đã điều tra quá sâu và có thể đã chạm đến cấm khu đối diện. Hơn nữa, từ miệng Bá Lao, Lục Cảnh biết được về chủ thượng thần bí và dã tâm của nàng, liên kết với những tin tức tình báo mà hắn thu thập trước đây. Cuối cùng, hắn cũng có thể ghét nối nguyên nhân của tai nạn một cách đại khái. Hiển nhiên, có người đã chú ý đến bích hỏa cổ của gia tộc trên phủ thành chủ phó Sau đó tìm đến những người con cháu của gia tộc Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn, từ họ mà biết được bí mật liên quan đến cổ mộ, Lục Cảnh suy đoán rằng người kia rất có thể đã bí mật đi một chuyến đến cổ mộ, ở trong động đã làm một số việc, ừm, tám phần còn vụn trộm mang theo một số vật phẩm gì đó trở lại. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh bỗng nhìn hiểu ra vì sao bão cát lại đổ xuống Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn và lý do tại sao những kỵ sĩ mặc giáp sắt lại có những hành động khác thường, những người dân nơi này từ đầu đã hiểu nhầm mục đích của những vật kia. Chúng không phải đến để tàn sát cư dân trong thành, hay nói cách khác, đó chỉ là sự tình tiện tay mà thôi. Mục đích thực sự của chúng hẳn là tìm kiếm những vật đã bị trộm từ trong cổ mộ. Nói cách khác, nếu như có thể tìm ra và lấy lại những vật bị trộm, thì khả năng lớn là tai nạn này sẽ chấm dứt. Đương nhiên, nếu xét theo tình huống bình thường, Lụ cảnh khi nhận thức được điểm này, chỉ còn lại năm ngày thời gian, hắn cần phải tìm ra kẻ đứng sau, lấy lại những vật bị cướp đi và tìm ra lối vào cổ mộ, tiến vào trong đó, thời gian quả thật rất gấp. Tuy nhiên, nếu mục đích của kẻ kia chỉ là khống chế những kỵ sĩ giáp sắt trong bão cát, khiến bọn chúng làm việc cho hắn, thì Lục Cảnh cảm thấy mình không cần phải lo lắng quá mức, hắn không hề nói dối với Bá Lao, bởi vì hiện tại, số lượng kỵ sĩ giáp sắt trong bão cát chỉ còn chưa đến 20 người, đối với Lục Cảnh mà nói, đó chỉ là chuyện của hai vòng, nếu có ai đó muốn dựa vào những vật này để thống trị toàn bộ Minh Sa Sa Mạc, thì e rằng giấc mộng của họ sẽ sớm tan vỡ. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng của kẻ đứng sau bóng tối sắp nổi lên mặt nước, Lục Cảnh đang suy tính điều chỉnh lại kế hoạch trước kia, liền ngẩng đầu lên, đối diện với Ngốc Ưng mà hỏi: "Ngươi nghe thấy lời nàng nói vừa rồi chứ? Ngươi đã ở trong phủ thành chủ một thời gian không ngắn. Theo ý ngươi, ai có thể là người đứng sau bá lao A Tư Đan?" Ngốc Ưng không chút do dự liền phun ra một cái tên. Sau khi nói xong, hắn có vẻ lo lắng Lục Cảnh không tin, liền vội vàng giải thích thêm: "Ta nói A Tư Đan không phải vì hắn, là kẻ thù của ta, mà bởi vì khẩu vị của hắn quả thật rất lớn, lão thành chủ không có con trai." Chỉ có một con gái mà ông ta lại gà con gái cho A Tư Đan Thực chất là giao luôn cả thành thị này vào tay hắn Chờ sau này khi lão thành chủ không còn nữa A Tư Đan sẽ là người kế thừa vị trí thành chủ mã lạc tác nghĩ hãn Nhưng có vẻ như A Tư Đan không thể trở thêm được nữa Hiện tại, mặc dù hắn chỉ là quan tài chính Nhưng trong đội vệ sĩ và trưởng lão viện Đều có không ít người của hắn Lão thành chủ ngày càng cảm thấy cảnh giác với hắn Nhưng lại không có cách nào đối phó Dù sao, A Tư Đan là con rể của ông Lão thành chủ phải vì con gái và cháu gái mình mà suy tính Trên thực tế nếu không phải vì tai nạn bất ngờ xảy ra Lão thành chủ cũng đã định thoái vị cho A Tư Đan rồi Ngốc ưng nói Nói đến đây trên mặt hắn hiện rõ vẻ bất đắc dĩ Nhân vật như vậy Thật ra ta không muốn đối đầu với hắn Nhưng không hiểu sao hắn cứ luôn nhìn chằm chằm vào ta Với vẻ mặt như muốn giết ta Nên ta cũng chỉ có thể tiếp tục đấu với hắn mà thôi Đáng tiếc là bà lao đã chết Chúng ta lại không có chứng cứ Nữ trưởng quỹ nghe vậy không kìm được một tín thở dài Ngày lúc đó ngốc ưng bỗng chen vào Thực ra không nhất thiết phải có chứng cứ Ý nuôi là sao Lão Thanh Chủ rất tín nhiệm ta Mặc dù ta không thể thuyết phục ông ấy ra quyết định Xử lý con trẻ của mình Nhưng nếu răm lỏng Á Tư Đan vài ngày Ông ấy có lẽ sẽ miễn cưỡng đồng ý Dù sao cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề Nhưng ít nhất có thể làm xáo trộn những việc Á Tư Đan đang làm Như vậy hắn sẽ không thể dễ dàng nắm quyền Chỉ huy quân đội trong bão cát Sau 5 ngày nữa Ngốc ưng đưa ra ý kiến, khiến nữ trưởng quỹ sáng mắt lên, quả thật, dù là một tờ giấy lộn cũng có thể có tác dụng, giống như Ngốc ưng, dù có vẻ thần thánh kỳ quái, nhưng cũng có ích lợi riêng của hắn. Lục Cảnh không có ý kiến gì với đề xuất này, dù thời gian không phải vấn đề lớn đối với hắn, nhưng có người có thể gây rối a tử đan cũng không tệ, hơn nữa, hắn cũng có thể nhân cơ hội kiểm tra lại một số thứ. Lục Cảnh cảm nhận được mình đã rất gần với sự thật chưa từng được tiết lộ, ngay cả nữ trưởng quỹ cũng không ngờ rằng Nốc nope, ưng lại hành động nhanh đến vậy. Trở lại phủ thành chủ vào ngày thứ hai, tin đồn lên lan truyền trên phố, nói rằng Á Tư Đan vì vấn đề sổ sách thu thuế năm ngoái đã bị thành chủ, gọi vào phòng nghị sự, sau đó bị thị vệ ở đó khống chế. Tuy nhiên, hắn không được đưa đến trường lão hội để thẩm phán, mà chỉ bị giam giữ trong một gian phòng khách tại cung điện, nơi có điều kiện khá tốt, được hầu hạ với rượu ngon, thức ăn ngon Lúc này, lục cảnh đang cùng nữ trưởng quỹ điều tra về những người đã rời khỏi thành hơn 20 ngày trước. Dựa theo phán đoán của lục cảnh vào đêm hôm đó Hẳn là có người đã mang đi một số vật phẩm từ trong cổ mộ Và chính sự kiện này đã gây ra tai nạn Cách làm đơn giản nhất Để điều tra là tìm xem có ai rời khỏi Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn Trước khi tai nạn xảy ra Ở những nơi khác Việc điều tra này gần như là bất khả thi Vì đối với một thành phố Số lượng người ra vào mỗi ngày Có thể lên đến cả vạn Việc tìm ra ai đã đi qua cổ mộ gần như là không thể Tuy nhiên Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn Nằm giữa Minh Sa Đại Mạc Gần như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài Chỉ có một số ít Các ốc đảo thành thị có chút liên hệ với nhau Hơn nữa, do điều kiện xa mà khắc nghiệt Các đoàn thương đội chỉ đi qua đây Mỗi nửa năm một lần Vì vậy, việc tìm ra ai đã rời thành hơn 20 ngày Chứ không phải là điều quá khó khăn Hơn nữa, với thân phận anh hùng hiện tại Của lục cảnh, mọi việc đều rất thuận lợi Rất nhanh, bọn họ tìm được thông tin Từ đội vệ Bình Trực Ban Dưới sự phối hợp của họ, đã lập ra một danh sách Gồm hai trang gia dề Để kê tên tuổi những người đã rời thành trong hơn 20 ngày qua Đại đa số chỉ là những người di chuyển xung quanh thành Sau đó, lục cảnh loại bỏ một cái tên trong danh sách Người này không phải là không có khả năng Nhưng với thế lực của người đó tại mã lạp tác nhĩ hãn Không cần thiết phải mạo hiểm như vậy Dù sao, sa mạc là nơi rất nguy hiểm Không cẩn thận mà rơi vào bẫy cát Thì ngay cả người có thể cứu cũng không có Sau khi loại trừ một số người Lục cảnh tiếp tục kiểm tra những cái tên còn lại Cuối cùng, hắn chú ý đến một cái tên Á từ Đan Hắn đừng dẫn người rời thành vào 30 ngày trước 80 ngày trước và cả nửa năm trước Lần cuối cùng hắn mang theo khoảng 20 thị vệ Nhưng khi trở về chỉ còn chưa đầy 10 người Và nhiều người trong số họ đều bị thương Vì thế đội vệ binh thủ thành Vẫn còn nhớ rất rõ Và đã hỏi xem có cần tìm y sư không Kết quả là sau đó họ phát hiện rằng Y sư cổ tư mẫn Người thường xuyên chữa bệnh cho phủ thành chủ, Cũng có mặt trong đội ngũ của Á từ Đan Mặt mũi y sư khi ấy trông khá nghiêm túc Khi ấy, A Tư Đan giải thích rằng, trong lúc ra ngoài, đoàn của hắn đã gặp phải Sa Phỉ, liệu bọn họ có phải đang tìm tới ngôi mộ cổ đó không? Nữ trưởng quỹ lên tiếng, quả nhiên, A Tư Đan chính là kẻ khởi xướng của tai nạn này. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn không vội vàng kết luận, hắn chỉ muốn có được địa chỉ của y sư cổ tư Mẫn. Sau đó, Lục Cảnh cùng nữ trưởng quỷ cưỡi ngựa phi nhanh về phía đó. Khi hai người vừa đến ngõ hẻm nơi cổ tư Mẫn y sư cư ngụ, họ liền phát hiện cửa lớn của nhà y đã mở rộng. Lục Cảnh một mình lao vào, chỉ thấy bên trong lộn xộn tựa như vừa mới bị cướp phá lục cảnh lập tức chạy vào trong buồng quả nhiên hắn phát hiện cổ tư mẫn cùng phu nhân của y đang nằm ngã dưới đất màu me bé be hai người đã tắt thở ít nhất nửa canh giờ nói cách khác trong khoảng thời gian lục cảnh và na đạt đi tìm thủ môn vệ binh xa thủ đã đến nơi này hành sự nữ trưởng quỹ thấy cảnh tượng ấy không khỏi hít và một ngụm khí lạnh á tư đen sao lại vội vã như vậy ban ngày ban mặt cũng dám giết người diệt khẩu hắn sợ chuyện về cổ mộ bị lộ ra ngoài sao chưa hẳn lục cảnh lấp đầu nói. Nếu hắn sợ chuyện về cổ mộ bị lộ Thì đã giết cổ tư mẫn từ lâu rồi Chứ không phải kéo dài đến bây giờ Hơn nữa, hiện tại hắn Không phải đã bị giam lỏng sao Theo lý mà nói, hắn đâu thể phản ứng nhanh như vậy được Vậy thì, ai đã giết người? Na đạt hỏi, thật tiếc Thi thể của cổ tư mẫn đã lạnh dần Không thể trả lời câu hỏi của nàng May mắn thay, lục cảnh biết rõ Mình có thể tìm được đáp án ở đâu Đi tới nhà thuốc, lục cảnh nói Nhìn tình hình trong nhà cổ tư mẫn Ta thấy Y không cất giữ thảo dược ở đây Vậy chắc chắn là Y đã phải lấy thuốc từ nhà thuốc Gần đó để chữa bệnh cho người khác Lục Cảnh dừng một chút Rồi tiếp tục giải thích Việc A Tư đang dẫn vệ binh ra khỏi thành Thì có thể lý giải Nhưng việc mang theo một y sư Thì quá khác thường Nếu muốn trị liệu vết thương do đào gây giả Chỉ cần mang theo những thảo dược và dụng cụ cần thiết là đủ Không nhất thiết phải mang theo y sư Ta muốn biết cổ tư mẫn trong thời gian gần đây Đã chữa trị cho ai Dùng thuốc gì Hiện tại chúng ta đi ngay Sát thù hẳn là chưa kịp nghĩ đến nơi này Thế là hai người lại tiếp tục cưỡi ngựa Không ngừng đuổi theo đến đường phố đối diện nhà thuốc Tin vui là nơi này đúng như Lục Cảnh nói Vẫn bình yên vô sự Tuy nhiên nữ trưởng quỹ vẫn có chút lo lắng Bởi vì những sự việc xảy ra trước đây chứng tỏ nàng Và Lục Cảnh đã bị theo dõi Mỗi động tĩnh đều có thể bị đối phương phát hiện Từ một nơi xa xôi Tựa như có một đôi mắt đang dõi theo họ May mắn là Lục Cảnh vẫn rất bình tĩnh Lần nữa nhờ vào danh tiếng cao của mình trong thành hắn dễ dàng có được cuốn sổ chuyên dùng để ghi chép các loại thuốc mà cổ tư mẫn đã sử dụng trong thời gian gần đây. lục cảnh và nữ trưởng quỹ không hiểu rõ các tên thảo dược trong đó, vì vậy sau khi cầm cuốn sổ, hắn chỉ lướt qua rồi trực tiếp hỏi dược sư của nhà thuốc những thảo dược này đều dùng để làm gì, có phải có loại nào đặc biệt không? dược sư nghe vậy thì ngẩn người một chút, rồi đáp: à, đa số đều dùng để trị các bệnh nhẹ. nếu phải nói đặc biệt, gần đây hơn nửa năm nay hắn cần rất nhiều thảo dược, mục đích là để treo mệnh cheo mệnh, dược sư hơi gật đầu, nói tiếp, hắn vài tháng trước, có hỏi ta về một loại thảo dược rất hiếm, chỉ mọc trên lưu xa, vô cùng khó tìm, ta ở đây không có, nên sau đó hắn chắc hẳn đã ra ngoài thành tìm kiếm, không biết đã tìm được hay chưa. lục cảnh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, vậy vào đầu tuần, khi hắn đến chỗ người lấy thuốc để cho mệnh, có còn xin thuốc gì khác để trị liệu không? hắn không có lấy thuốc, chỉ cầm một ít hương liệu, hương liệu, lục cảnh sắc mặt hơi thay đổi, tiếp tục hỏi. Cổ tư mẫn từ trước đến nay Vẫn là người phụ trách xem bệnh cho phù thành chủ Thuốc mà phù thành chủ sử dụng Cũng là từ chỗ mới lấy sao Dược sư lại gật đầu Vẻ mặt kiêu ngạo nói Ta đây là hiệu thuốc lớn nhất trong thành Thuốc ở đây đầy đủ Chất lượng cũng tốt nhất Trước kia phù thành chủ cũng có tự chuẩn bị thuốc Nhìn lại sợ để lâu sẽ hỏng Sau này cảm thấy phiền phức Liên trực tiếp lấy thuốc từ ta Ta cũng luôn dành những loại phẩm chất tốt nhất cho họ Ta hiểu rồi Lục cảnh cảm thấy mọi thứ đã sáng tỏ Tuy nhiên Nữ trưởng quỹ đứng bên cạnh vẫn còn hơi mơ hồ Hình như không hiểu lục cảnh đã hiểu được điều gì Vì vậy lục cảnh quay sang nàng Nói tiếp Ta biết tai nạn này là do ai gây ra Trước đây ta xít nữa đã bị hắn Và bá lao lừa gạt Người nói tất cả những việc này Đều là do lão thành chủ âm mưu sau lưng Và tai nạn hiện tại của mã lạp tát nhĩ hãn Cũng là do hắn gây ra sao Nữ trưởng quỹ có chút không thể tin vào tay mình Dù nàng đã nghe rõ ràng lời của lục cảnh từ trước Nhưng vẫn không khỏi vô thức hỏi lại Không sai Lục cảnh gật đầu đáp Hoan đã Làm sao mà chuyện này lại liên quan đến lão thành chủ Chúng ta trước kia điều tra không phải đều là liên quan đến Ngốc ưng và Á Tư Đan sao Giờ Ngốc ưng đã bị loại bỏ Chỉ còn lại Á Tư Đan Nữ trưởng quỹ cao mày nói Trước đây Tát Lạp và Nhi Tạp Nhĩ không phải cũng muốn giết chết Á Tư Đan sao Đây chính là điểm lợi hại của hắn Dù làm việc gì cũng không để lại dấu vết Luôn tìm cách đổ lỗi cho kẻ khác Vô luận là Ngốc ưng hay Á Tư Đan Thực ra hắn cố tình làm những việc này để thu hút sự chú ý của những người như chúng ta. Lục Cảnh giải thích, nhưng mà Bát Đini tạt nghĩ, từ quỷ phụ thân không phải là vệ binh của Á Tư Đan sao? Nữ trưởng quỹ vừa hỏi xong, chính nàng cũng phản ứng lại, vệ binh của Á Tư Đan, ngoài việc nghe lệnh của hắn, cũng sẽ nghe lệnh từ lão thành chủ. Không, phải nói rằng, so với Á Tư Đan, bọn họ sẽ ưu tiên phục tùng lệnh của lão thành chủ. Dù sao người sau mới là chủ nhân chân chính của Mã Lạp Tát nhị Hãn. Đúng vậy, còn nhớ lúc trước khi chúng ta đi gặp hộ tịch quan, người đã nói rằng, hộ tịch quan là người rất chính trực lại yêu quý thành thị này hắn rõ ràng biết một vài điều nhưng lại tình nguyện đứng nhìn thành phố cùng những người quan tâm đến nó bị hủy hoại mà không chịu nói cho chúng ta biết lúc ấy ta đã suy nghĩ một vấn đề đến cùng là gì có thể khiến một người chính trực như vậy đưa ra một quyết định đáng sợ như thế là tiền bạc sao là quyền lực sao hay là sắc đẹp những thứ này dù có quý giá nhưng so với tính mạng của mình và những người thân yêu chẳng đáng để nhắc tới cho đến bây giờ ta mới nghĩ ra một thứ trung thành Trong đời, thứ rẻ nhất lại cũng là thứ quý giá nhất Chính là sự trung thành đối với lão thành chủ Khiến hắn tình nguyện rơi lệ để chúng ta rời đi Mà không chịu giúp đỡ chúng ta cứu vớt thành thị mà hắn sống Lục cảnh nói tiếp Bá lao cũng có hoàn cảnh tương tự Nàng là ngốc ưng chọn ra Theo lời ngốc ưng Nàng chọn bá lao vì ngực nàng rất lớn Hơn nữa bộ dáng cũng không có gì khiến nàng e ngại Nhưng chỉ với hai điều này Cũng chưa chắc đã đảm bảo rằng bá lao sẽ được chọn Đến lúc đó Chủ nhân của nàng sẽ phải làm thế nào để khống chế Và giám sát ngốc ưng Nữ trưởng quỹ lúc này cũng đã nghĩ thông suốt Liền lên tiếng căn bản không có bá lao Hoặc nói đúng hơn là mỗi người Đều có thể là bá lao Vì những thị nữ này đều nghe lệnh từ thành chủ Theo ta biết hầu hết bọn họ đều là trẻ mồ côi Cha mẹ họ từ nhỏ đã qua đời Lão thành chủ đã thu nhận các nàng Cho các nàng cơm ăn, áo mặc Rồi khi lớn lên thì để họ làm thị nữ trong phù thành chủ Vì thế họ rất trung thành với lão thành chủ Lục cảnh nghe xong Gật đầu rồi tiếp lời Bá lao Trước khi chết còn lừa dối chúng ta Nàng cố ý nhắc đến lão thành chủ Nói rằng nếu không phải vì yêu cầu của chủ thượng Nàng đã vạch trần trò lừa bịp của ngốc ưng trước mặt lão thành chủ Mục đích là để chúng ta vô thức lại trừ lão thành chủ Làm cho đối tượng nghi ngờ Trở thành người ngoại cuộc Mọi việc dần dần trở nên rõ ràng Nhưng nữ trưởng quỹ vẫn không thể lý giải được một điểm Thế nhưng tại sao lão thành chủ lại phải làm chuyện này Nói thật Ta không tin ông ấy sẽ vì việc Thống nhất binh xa xa mạc Mà quyết định hủy hoại mã lạp tát Nhĩ Hãn. Lúc, còn tại vị, ông ấy luôn được biết đến với phong cách hoan dung nhân từ, chưa bao giờ có hứng thú với việc xâm lược hay mở rộng lãnh thổ. Dù ông ấy không có công trạng vĩ đại gì để ca ngợi, nhưng dưới sự trị vì của ông, cư dân trong thành này vẫn luôn được sống yên ổn. Hơn nữa, tuổi của ông ấy cũng đã không còn trẻ, dù có thống nhất minh xa sa mạc. Nói đến đây, giọng nữ trưởng quỹ đột nhiên ngưng lại, sau đó mở to mắt, như thể bất ngờ nhận ra điều gì đó. Cổ tư mẫn y sư có lấy thuốc từ nhà thuốc, vậy có phải là để cho hắn dùng không? Đúng vậy. Lục cạnh đáp, chúng ta đã gặp Á Tư Đan, hắn nhìn có vẻ khỏe mạnh, không giống như cần dùng loại thuốc này. Còn những người khác, nếu bị bệnh, họ sẽ không giấu giếm dân chúng nên việc dùng thuốc là chuyện hiển nhiên. Nhưng theo phòng đoán trước kia của ngươi, lão thành chủ trong thời gian này không hề rời khỏi thành, cũng không đi qua tòa của mộ ấy. Vậy chẳng phải ra khỏi thành là Á Tư Đan sao? À, Tư Đan đã đưa cổ tư Mẫn Y Sư ra khỏi thành, nhưng mục đích của hắn không phải là tìm cổ mộ, mà là để tìm lại thảo dược có thể giúp lão thành chủ kéo dài sinh mệnh. Vậy còn tòa cổ mộ kia, Lục Cảnh nừm lại một chút, rồi tiếp tục nói với giọng nghiêm trọng, ta nghi ngờ cửa vào của cổ mộ chính là ở ngay trong nội thành. Nữ trưởng quỷ nghe xong, phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa hết thông tin này. Trong lúc đó, Lục Cảnh đã kể lại sự việc từ đầu tới cuối. Đầu tiên, lão thành chủ phát hiện một bức họa cổ trong dòng họ, qua hộ tịch quan đã tìm được gia tộc cổ xưa trước đây, từng lập ra thành thị này, người đó chính là tử quỷ. Từ miền hắn lão thành chủ mới biết được vị trí của cổ mộ. Sau đó, lão thành chủ đã tổ chức người đi tới tòa cổ mộ. Bên trong phát hiện một vài thứ. Tuy nhiên, lúc đó lão thành chủ lo lắng về những hậu quả có thể phát sinh, nên không dám hành động quá mạnh mẽ. Không lâu sau, hắn nhận ra mình chẳng còn sống được lâu nữa. Sau khi thử qua các phương pháp trị liệu thông thường mà không có hiệu quả, hắn quyết định đặt hy vọng vào món đồ trong cổ mộ. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ rằng Cách làm của mình có thể sẽ hủy hoại mã lạc tác nhĩ hãn. Vì để ngăn cản kẻ khác phá hủy kế hoạch của mình hắn chuẩn bị hai viên bom khói viên bom khói đầu tiên chính là ngốc ưng hắc vu sư này khi mới đến mã lạc tác nhị hãn đã không được hoàn ngay nhìn thấy mình suýt bị đuổi khỏi thành cổ hắn bèn bịa ra câu chuyện về một tai nạn sắp xảy ra nhằm tạo lý do cho lão thành chủ cho phép hắn ở lại tà ác vu sư kết hợp với lão thành chủ giả nuông ngớ ngẩn một bộ đôi hoàn hảo dù ai nhìn lần đầu cũng sẽ thấy có điều gì đó không ổn với hắc vu sư thêm nữa để tạo cớ cho ngốc ưng lão thành chủ còn dạy hắn ghi nhớ những hình vẽ từ cổ mộ trong lúc ngốc ưng đang ăn viên bom khỏi thứ hai đương nhiên chính là á Tư Đan lão thành chủ đối với con rể mình chẳng hề khách khí nhiều vấn đề quan trọng đều thông qua vệ binh của á Tư Đan khiến mọi người lầm tưởng rằng á Tư Đan là người ra lệnh cho đến khi Bá Lao trước lúc chết đã nhắc nhở Lục Cảnh để hắn chú ý tới á Tư Đan thay vì lo lắng về bệnh tình của lão thành chủ thực tế nếu không phải á Tư Đan từng nhắc đến việc lão thành chủ gần đây cảm thấy bệnh nhẹ Có lẽ Lục Cảnh cũng sẽ không chú ý đến cổ tứ mẫn, và có thể sẽ không nghĩ đến việc kịp thăm dò xem gần đây, hắn đã cầm thuốc gì. Lúc này, nữ trưởng quỹ cuối cùng cũng đã hiểu hết những gì Lục Cảnh nói. Rồi bà hỏi, hiện tại chỉ còn một vấn đề, thuốc cho mạnh thì ta có thể hiểu được, nhưng hương liệu thì là vì sao vậy? Lục Cảnh thở dài, đáp, nghe nói anh chủ đã lâu không gặp ai. Nốc ưng nói khi hắn gặp thành chủ, thì khoảng cách rất xa, vì vậy ta hy vọng nó không phải là loại tác dụng mà ta đang tưởng tượng.